Bạn đang nghe giải ngải ký phần 10, phần cuối quyển 1 Người nói chuyện với linh hồn Của tác giả Tống Mặt Than qua giọng đọc viết linh Cuộc nói chuyện của tôi với mẹ kéo dài trong 20 phút Sau đoạn đầu xúc động, tôi lập tức lấy lại bình tĩnh Mẹ đã hỏi rất nhiều về cuộc sống và công việc ở đây Tôi chỉ kể qua loa hoặc nói dối để mẹ yên tâm rằng tôi vẫn ổn Nghe mẹ nói về những việc ở nhà Tâm trạng tôi như được hồi sinh Khát khao được trở về Chưa bao giờ mãnh liệt tới vậy Tôi còn sống Sẽ không có chuyện bản thân bị khuất phục dễ dàng Bố mẹ đang đợi tôi ở nhà Miễn là vẫn còn người Vì tôi mà ngày đêm mong nhớ Tôi nhất định phải trở về Tới cùng tôi nói với mẹ Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi Tôi sẽ về bên mẹ Bằng mọi giá tôi phải chấm dứt chuyện này Dù có phải bán hết tài sản mình đang có chỉ cần giữ được mạng thì tôi cũng bất chấp sau khi cúp máy tôi hít một hơi thật sâu tinh thần lên cao chân bước vào phòng giờ nên tìm thằng cường bàn chuyện thuê tên âm dương sư kia lại thấy cậu ta đang nghe điện thoại biểu cảm có phần khác lạ bắt gặp ánh nhìn của tôi mắt cường chớp lên hai đầu mày nhíu lại cậu tao buông điện thoại nói duy qua cơn nguy kịch rồi tao vừa gọi cho bố thằng ấy dù vẫn còn hôn mê sâu Nhưng không nguy hiểm tới tính mạng nữa Ông trời Có phải ông đã nghe thấy lời cầu xin của chúng tôi Cảm ơn ông đã giữ lại cái mạng nhỏ cho cậu ấy Thực sự rất cảm ơn ông Tôi không biết có nên cười lớn lúc này hay không Cảm giác trong lòng vô cùng nhẹ nhõm Đây có thể là một điểm báo Rằng con đường chúng tôi đang chọn là đúng Và mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi Ăn mừng lúc này là quá sớm Đây còn chưa gọi là thành công Bước đầu chỉ mới rút bỏ được một phần lo lắng cho Duy Chúng tôi lại tăng thêm một phần lo lắng cho bản thân Tiếp theo sẽ tới tôi đối đầu với con quỷ kia thành hay bại đều nằm ở bước quyết định này Tôi nói với Cường Chuyện của thằng Duy coi như không còn gì đáng ngại Tào đã nghĩ Vì sao con quỷ ấy bỗng nhiên quay ra hại chúng ta Phải có nguyên do nào đó Có thể là từ sau khi ông thầy bùa đốt nó Nhưng nó không chết Vì hận chúng ta nên nó đã quay ra tả thù Mày có cách gì không Cũng không phải cách của tao Mày nhớ lần trước bị dẫn ra nghĩa địa không Lần mà tao bị lừa bởi một thằng trên mạng ấy. Cường gật đầu Buổi chiều tao có nói chuyện với tên đó Ban đầu tao cũng nghĩ Chửi nó vài câu xong thôi Tên đó không bất ngờ khi thấy tao còn sống Hắn nói hắn là âm dương sư Âm dương sư Cường nhíu mày Ừ giống như lão thầy bùa kia Nhưng mà tao nghĩ thằng ấy mạnh hơn Nó có thể điều khiển được quỷ Mấy con quỷ đói đêm hôm ấy đều là của tên đó Âm dương sư không phải là nghề chính đạo Bọn ấy truyền dưỡng quỷ Để sử dụng vào mục đích cá nhân Đó giống như con rào hài lưỡi vậy Mày cũng biết tới dưỡng quỷ à Tôi ngạc nhiên hỏi Tạo đọc trên mạng thôi Cường trần trừ Ừ Nhưng mà chúng ta thuê bọn ấy Trả tên đàng hoàng Nên người bên đó sẽ đến làm việc với chúng ta Mày vẫn tin tên đó à? Không tin, nhưng vì thằng ấy sẽ phải tới đây Nên tao muốn thử Lần này người cầm đằng chơi là chúng ta Nếu thằng ấy định rửa trò Tao sẽ kéo nó chết chung Cường không nói tiếp Vẻ mặt cậu ta trầm ngâm Cũng khó để tin tưởng một người Từng lừa mình như vậy Cứ để cậu ta suy nghĩ thêm một chút thời gian Có thể đêm nay Con quỷ ấy chưa ra tay tiếp Tần suất một ngày một mạng là quá nhiều rồi Mày nghĩ xong chưa? Tao nói với tên đó nhé. Đợi qua 10 phút, tôi hỏi lại Cường. Tùy mày, làm gì thì làm. Thằng ấy dùng vẻ mặt miễn cưỡng đáp lời tôi. Dù chuyện này chỉ là do tình thế bắt buộc, nhưng độ mạo hiểm quá cao. Chưa nói tên kia có khi chỉ biết dọa người, thực chất không có chút quyền phép nào cả. Dù sao, phải thử mới biết được. Tôi vào mạng, tìm địa chỉ trang web rồi click vào phòng chat. Không biết là rảnh quá hay sao. Lần nào tôi cũng thấy Nick tên đo sáng Tôi gửi cho hắn một tin Bên tao đồng ý thuê mày rồi Có thể tới luôn ngày mai không Rất nhanh liền có tin nhắn hồi đáp Được cho tôi địa chỉ và số điện thoại Mà giá cả tính thế nào Đến xem mới biết được Cao thấp còn tùy trường hợp Vậy có cần mô tả qua về con quỷ ấy không Mai tôi tới rồi nói Cứ xác định là giữ được mạng đi Mấy giờ có thể tới đây 8 giờ Đang gõ tin nhắn Tôi bỗng nhớ ra một chuyện Vội quay lại hỏi thằng Cường Hồi chiều mày có cái gì quan trọng Muốn nói với tao phải không Cái đó hết quan trọng rồi Cường đáp Thái độ mất hứng đó là sao Tôi đã nói hay làm gì sai à Từ sau vụ ma nhập tôi thấy thằng ấy lạ lạ Có khi nào tính cách của cậu ta Bị con ma nữ ảnh hưởng Thỉnh thoảng lại nổi hứng giả gái lên không Nghĩa vậy cũng hơi buồn cười Nhưng mà kệ đi Tôi phải hoàn thành giao dịch với tên âm dương sư này trước đã Xong rồi Mai tôi sẽ gặp tên khốn lừa đảo đó Hắn có vẻ rất tự tin Đúng là có tiền thì tư thu thành bạn Cái gì không thể dùng tiền Xử lý được Hãy dùng thật nhiều tiền Đảm bảo sẽ thành công Nhưng mà trong người tôi còn bao nhiêu Dốc cạn túi chỉ được 2 triệu Thảm rồi Mẹ tôi sắm cái lễ đi chùa Dân sao thôi cũng dằm triệu Nghĩ tới đó tôi lại nhìn thằng Cường Có một linh cảm rất tốt là thằng ấy có tiền Ít nhất là bằng tôi Qua hỏi thì cũng thấy gật gật lắc lắc Tới khi bảo cho vay Thì mặt thằng Cường lập tức cạo lại Lúc cần kể cái chết Sao không dùng cái mặt này đi dọa quỷ Giờ lại đem ra dọa tôi Chẳng phải vô ích sao Lẳng nhẳng mãi cũng được nhận cái gật đầu của thằng ấy Nhưng đổi lại chuyện ngày mai Phải để cậu ta chủ trì Kiểu người như tên âm dương sư Rất khó đối phó Cứ thế chúng tôi ngồi nói chuyện Rồi đi ngủ Một đêm trôi qua rất nhanh Tôi bật dậy khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ Tôi bắt máy Alo Tôi đã đến Cậu có thể ra bến xe đón tôi được không À Tôi lập tức nhìn lại đồng hồ Vừa tròn 8 giờ tên này làm việc chuyên nghiệp hơn tôi tưởng Nhìn sang tôi đã thấy cường dậy từ bao giờ Trông có vẻ cậu ta còn sốt sắng Gặp tên âm dương sư kia hơn tôi Chúng tôi ra bến xe Ở đó lúc nào cũng vắng người, nhìn từ xa tôi đã nhận ra hắn. Kia là một người tầm thước, dáng vẻ chỉnh chu, một thân quần tây áo sơ mi. Dưới chân có để một vali nhỏ, trông có vẻ giống nhân viên văn phòng. Mặt mũi nhìn cũng tạm, kiểu các chị em vẫn thích, không tới nỗi thiếu thiện cảm. Thấy chúng tôi, lập tức giơ tay ra hiệu. Hân hạnh được gặp hai cậu, tôi là Quân, không biết ai trong hai cậu là người nói chuyện với tôi hôm qua. Ta... tôi Vì cái dáng vẻ đứng đắn ấy Mà lập tức thay đổi cách xưng hô Tự nhiên cũng thấy hắn đáng tin hơn hẳn Tôi là Minh Đây là Cường Mà anh đúng là âm dương sư chứ Chỉ là danh xưng thôi Thực chất là gì Thì tới lúc vào việc tôi sẽ cho các cậu thấy Bây giờ phiền hai cậu tìm một chỗ nào Có thể nói chuyện cho tiện được hay không Vậy về phòng chúng tôi Chuyện này nói ra dài lắm Nhìn phong thái ung dung của tên đó Chẳng giống mấy gã thầy bói tôi từng gặp trước đây. Bước chân cũng rất nhẹ, gần như tôi không nghe thấy tiếng hắn di chuyển trên đường. Mà thằng Cường cũng im im, đòi làm chủ trì mà không hé ra nửa lời. Tôi thử liếc sang, mặt cậu ta không chút biểu cảm. Chính ra là không quan tâm tới chuyện này. Có khi nào đây là bán hàng đa cấp, tôi tự nhủ. Mấy ngày gần đây, trên TV rất hay cảnh báo hiện tượng lừa đảo này đang nở rộ. Có ai làm về tâm linh Mà ăn mặc thời thượng như vậy không Đừng nói tôi nhìn mặt bắt hình rong Ai cũng sẽ thắc mắc như vậy thôi Vào tới phòng Chúng tôi để hắn ta ngồi trên ghế Cũng rót nước mười mọc đầy đủ Xem hắn ta như khách ở đây vậy Đang không biết nên mở lời trước thế nào Người tân quân kia liền nói Tình hình cậu có vẻ vẫn ổn Tôi ổn Nhưng hai người bạn của tôi Đã bị hại tới sắp chết rồi Nếu cứ tiếp tục Có lẽ hôm nay hoặc ngày mai Chúng tôi cũng không xong Vậy cậu biết được những gì rồi Tôi bắt đầu kể cho hắn nghe Không phải theo trình tự sự kiện nào xảy ra Mà là theo quá trình tôi điều tra được Từ chỗ nhà thầy Vương Đám cưới ma đó diễn ra như thế nào Theo cậu thì cô gái ấy là bị giết Một người họ hàng đã bán cô ấy cho tộc người Hoa Để họ thực hiện một cổ thuật Cậu nói cổ thuật đó là gì Hoán sinh Cường lên tiếng Quân lập tức chú ý tới Cường, lời vừa rồi rất đột ngột, tôi còn tưởng cậu ta không để ý tới những gì chúng tôi đang trao đổi. Hoán sinh, cổ thuật này bị cấm lâu rồi, theo những tài liệu tôi từng đọc, thầy chủ trì sẽ dùng một người con gái còn trinh để làm tế vật. Nghi thức diễn ra rất tàn độc, người ta lần lượt móc mắt, cắt lưỡi, chặt tai, xẻ mũi cô gái. Họ đặt sẵn hai quan tài song song nhau, một bên là người chết, một bên là người sống đã bị lấy hết ngũ quan. Tiếp theo là dùng dầu để dội lên mặt cô gái Người ta muốn cho cô gái chịu đủ 18 bậc đau đớn Tượng trưng cho 18 kiếp trầm luân Đủ để một người hồi sinh chuyển kiếp Sau khi dội dầu Chủ trì sẽ châm 36 mũi kim vào các huyệt quanh đầu Chân và bụng khiến cô gái chết từ từ từng chút một Cuối cùng là đem đi trôn sống Tại sao phải móc mắt mũi cô ấy? Tôi hỏi Để oan hồn không thể tìm được người đã hại mình Chỉ có thể vĩnh viễn, lang thang vất vượng ngoài đời Tìm kiếm ngũ quan trong đau đớn Ngũ quan đó sẽ giấu ở đâu? Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất Ngay dưới quan tài của cô gái Trước khi hạ quan Người ta chôn trước bình đựng mắt mũi đó xuống Cô gái sẽ vì thế mà không thể đi xa được Cũng không thể tìm được chúng Tàn độc như vậy cũng nghĩ ra được sao? Vì tàn độc nên sẽ có tác dụng phụ Tôi chưa từng đọc được tài liệu nào ghi về việc hoán sinh thành công, nhưng thất bại thì rất nhiều. Hầu hết vật tế sau đó đều hóa quỷ, chúng chất chứa quá nhiều oán niệm, nên thường dùng giết chóc để giải tỏa. Vậy cái bình này là được đào từ dưới quan của cô gái đó lên. Vừa nói, tôi vừa bê cái bình trong gầm giường ra. Tên âm dương sư đỡ lấy nó, nhìn nút bình và lá bùa trên đó rất lâu, sau mới nói. Băng dính này là mới phải không? Đúng vậy, Cường đã mở nắp bình Cậu ta nghi là sẽ có chuyện xấu xảy ra Nên đã dùng lá bùa đó để bịt nó lại Tôi đáp Lúc đó tôi thấy hai người bọn họ Không hẹn mà cùng nhìn nhau Cảm giác như kẻ thù vậy Mắt ai cũng sắc lạnh vô cùng Cậu nói là lúc làm âm hôn Ông thời bùa kia có đưa cho cậu một lá bùa Giờ nó ở đâu? Quân lại hỏi À tôi vẫn giữ để tôi đi lấy Tôi tới tủ quần áo, lục trong túi áo sơ mi ra một lá bùa màu vàng. Cái này tôi cũng không rõ là giờ nó còn hiệu nghiệm gì không. Tên âm dương sư kia cầm lá bùa, ngầm nghĩa trong dây lát chợt cười. Hắn rút một chiếc bật lửa trong túi ra và đánh lửa lên, lá bùa liền bị đốt. Tôi nhìn không hiểu hắn, thấy vẻ hốt hoảng của tôi, quần nói. May là cậu không giữ lá bùa này trong người, biết tên này viết gì không, đây là bùa thế thân. Để làm gì? Kẻ nào giữ nó từ không có tội Sẽ trở thành có tội Lão già kia có lẽ đã nhận ra Đây là cô gái năm xưa Bị lão hại chết Sợ cô ấy trở lại báo thù Lão rúi cho cậu lá bùa Để cậu thay lão chịu tội với cô gái kia Lá bùa bỗng chốc bị lửa hóa Thành tro trên sàn nhà Thảo nào Lão không chịu cứu tôi ngay lúc bị quỷ thôi miên Còn để tôi mang lá bùa này về Không chỉ có thế Bình sứ này cũng là một cách để kéo con quỷ ấy tới phòng cậu Nhưng vì đã bị phòng ấn lại Con quỷ chẳng biết đường nào mà lần Nó tất sẽ nổi điên lên Mà tìm khắp phòng Vừa nói tên âm dương sư vừa nhìn thằng Cường Nhưng mà mạnh là bị hại trước khi cái bình này được gửi đến Không thể nói là vì con quỷ kia Muốn tìm cái bình mà hại những người trong phòng này được Tôi nói Chuyện này có thể là vì mối Liên hệ giữa các cậu với con quỷ đó Sự việc xảy ra đầu tiên thế nào Tôi nhớ lại đêm Cường xảy ra tai nạn, đó là lần đầu tiên tôi biết tới ma quỷ thực sự tồn tại. Nghĩ tới thời điểm đó, tôi vẫn không nhịn nổi mà dùng mình. Cậu này là người bị ma nhập, sống được tới giờ thì thực sự kỳ tích đấy. Tôi muốn nghe chính cậu kể lại chuyện xảy ra đêm hôm đó. Tôi để ý từ lúc tới đây, tên âm dương sư này đã cố ý nhắm vào Cường. Ban đầu Cường không chịu nói, nhưng tôi đã thuyết phục cậu ta, giờ là lúc nào rồi còn bướng. Nếu muốn sống thì nhớ được cái gì, nói hết ra. Tên kia có nguy hiểm cỡ nào cũng không thể dùng một hai câu nói mà hại chết người được. Thế là thằng Cường miễn cưỡng kể lại, vụ tai nạn diễn ra thế nào, đầu óc mơ mơ tỉnh tỉnh ra sao, cuối cùng cậu ta đã được bà Tào giải thoát. Vậy là bố cậu có quen cô gái này? Đúng vậy, ông ấy lúc đầu có phản ứng thái quá với chuyện cô ấy có thai, nhưng sau đó thì ông đã cố gắng chuộc lỗi. Bằng cách cứu chữa cho cô ấy Tiếc là những người kia đã ngăn cản việc đó Tới cùng bọn họ vẫn đem cô ấy đi Một câu nữa Khi xảy ra tai nạn Cậu vẫn còn tỉnh táo phải không Cường gật đầu Lúc đó cậu có hoảng loạn Hay nghĩ tới việc cầu cứu ai không Mặt Cường hơi bất ngờ Đây giống với màn hỏi cung Trong mấy phim truyền hình tôi hay xem Tất nhiên tôi bị mất máu Nên có hơi thiếu bình tĩnh Lúc đó điện thoại trong túi rơi ra Tôi thấy nó sáng và hình như là có ai gọi tới Là ai? Cậu nhớ mà Quân nhìn vẻ mặt lung túng của Cường Cậu ta Tên âm dương sư lập tức chỉ tôi Hắn có ý gì vậy? Tôi vẫn chưa hiểu rõ hành động ép cung vừa rồi Của tên âm dương sư Mà tôi đúng là có gọi cho cậu ta Nhưng lúc đó máy bận Chẳng phải là Cường đã không bắt máy sao? Tôi hiểu rồi Quân nhếch miệng cười Các cậu biết người dân tộc tính cách họ thế nào không? Chính là hiền lành, chất phác Cô gái dân tộc kia Vì bỏ chạy khỏi cuộc truy đuổi của đám người kia Mà rơi xuống chân đèo Sau khi được đưa đến bệnh viện Cô gái đã cầu xin sự giúp đỡ của ông bác sĩ Chính là bố của cậu Cường đây Vì cái gì? Chính là vì đứa con trong bụng cô ấy Cô ấy coi trọng nó hơn mạng sống của chính mình Ông bác sĩ kia đã dùng hết tài năng Để cứu sống hai mẹ con Không may là kẻ xấu đã kéo đến Họ gây áp lực với bệnh viện ép ông ấy phải giao cô gái ra Trong đám người đó Có người nhà cô gái Tiếp theo là thế nào Tôi hỏi Tất nhiên là cô gái bị đem ra làm tế vật Bị hành sát tàn bạo và chôn sống Nhưng có một điều mà bọn người xấu kia không biết Cái thai của cô gái Sinh mạng của cô gái đặt hết vào đứa trẻ chưa hành hình đó Kết quả là nghi lễ không thành công Cô gái chết một cách oan ức Chắc các cậu không biết Con gái dân tộc khi có thai thường đi xin một nhánh ngải non của bà Pháp Sư về giấu trong cà váy để mong cho đứa con nhỏ sau này ra đời được ma ngải phù hộ. Máu của cô gái đã nuôi lớn nhánh ngải, đứa trẻ vẫn lớn lên bằng một cách khác. Đó là lý do vì sao khi trông thấy hình hài thật của con quỷ, bụng nó lại to như vậy. Bên trong đó chính là chủ thể của ma ngải. Tôi càng nghe càng chắc chắn tên này không phải người thường. Từ những lời kể của chúng tôi mà hắn có thể sâu chuỗi lại Thậm chí còn hình dung ra toàn bộ câu chuyện đã diễn ra cách đây 16 năm Cả tôi và thằng Cường đều bị lời kể của hắn làm cho kinh ngạc Chuyện con quỷ đào hố lao ra tấn công cậu Quân chỉ vào Cường Đó là vì nó nhận ra mùi của bố cậu Cô gái chỉ nhớ được bố cậu là ân nhân Cô ấy muốn bố cậu cứu cô ấy một lần nữa Vì thế mà con quỷ mới xông thẳng vào xe cậu như vậy Nhưng do quá bất ngờ cậu đã gây tai nạn Khiến cho bản thân rơi vào nguy kịch Đừng ngạc nhiên Cô ấy đã muốn trở lại thăm cậu Ngay trong bệnh viện Khi anh bạn này trông thấy có một cô y tá trực đêm Đi qua phòng Thực sự cô ấy không có ý xấu khi tấn công cậu đâu Những gì cô ấy muốn Chỉ là xin cậu tìm lại ngũ quan cho cô ấy Được toàn thay mà siêu sinh thôi Vậy tại sao tôi lại liên quan đến chuyện này Tôi hỏi Để ý một chút khi anh bạn này bị tai nạn cậu ta đã rất cần một người giúp đỡ và người xuất hiện lúc đó chính là cậu cô gái đã nhập vào cậu ấy bản thân cậu ta còn đang cần sự trợ giúp cô ấy đã nghĩ nếu cậu giúp được ân nhân vậy cậu cũng sẽ giúp được cô ấy thế là tôi bị ám sao đúng vậy cô ấy đã cố làm thân với cậu rót nước cho cậu trò chuyện với cậu khoe đứa con trong bụng là trai hay gái dẫn cậu đi chợ phiên Chỉ có điều tôi không hiểu vì sao lại là vòng dưới Tôi nghe bà Tào nói Cái đó là để xe duyên âm Không đúng quỷ không thể động vào cây dưới Tại sao cô ấy có thể làm vòng cho cậu được Cái này tôi nhìn Cường Nhận ra ánh mắt né tránh của cậu ta Chuyện này nên giải thích thế nào đây Chưa hết Những gì cô ấy muốn làm Tất cả chỉ là mong cậu cho cô ấy một cơ hội 16 năm vất vưởng trên nhân gian này Không một nơi để về Không một ai nhớ đến Cậu nghĩ cô ấy đã phải khổ như thế nào không Không thể siêu sinh Chỉ vì chấp niệm quá lớn 16 năm qua Thứ cô ấy tìm kiếm chính là cái này đây Vừa nói quân vừa nhắc bình sứ lên Tôi không biết được điều này Nếu có thể nói chuyện được với cô ấy Chắc chắn tôi sẽ giúp Quá muộn rồi Cậu đã khiến cô ấy hóa quỷ Không phải vì oán niệm của lần bị hại chết kia Chính cậu trong lần âm hôn đó Cô ấy vì cậu mà tới nhà lão thầy bùa Vì cậu mà chấp nhận nhập thân vào hình nhân giấy Cốt chỉ là vì cô ấy tin cậu Nhưng cậu đã làm gì Thiều cô ấy Hại cô ấy một lần nữa chịu đau khổ Cái này có phải là lật lại quá khứ đáng sợ kia hay không Từng lời nói như sát muối vào tim tôi bất giác sống mũi tôi cay cay Muốn khóc nhưng không thể khóc Những điều này tôi đâu có biết Quỷ chẳng phải luôn hại người Ai tin được chuyện người cũng có thể giúp được quỷ Ngẫm lại tôi mới hiểu vì sao khi đó cô gái lại kêu cứu thảm tiết tới như vậy Cô ấy hoàn toàn vô tội Những người có liên quan tới lần âm hôn đó Họ đều là bạn cậu Cô gái khi đã hóa quỷ Thì không phân biệt được điều gì Nhất tâm muốn trả thù Nhưng tôi có một chuyện muốn hỏi Cái chết đầu tiên có phải là do cô ấy gây ra không? Câu này là ý gì? Tôi nhìn tên âm dương sư Thấy hắn đang nhìn chầm chầm vào cường Mặt cậu ta dần biến sắc Chẳng lẽ cái chết đó còn chưa rõ ràng Mạnh không phải vì bị quỷ dồn tới mức phải nhảy lầu sao Tôi hỏi cậu một câu Quân nhìn về phía cường Tại sao Mạnh lại chết Cậu ta liên tục gào thét Mắt thì phồng lên và chảy máu Lúc đó tôi phải đi lấy nước Người đó ở tên giường Bình nước chỉ cách đầy giường 3 mét Nếu như muốn lấy nước Cậu có thể kéo luôn cả bạn mình tới chỗ bình nước Tại sao cậu lại buông cậu ta ra Một người đang hoảng loạn như vậy Sức chống cự không còn Chỉ cần cậu dùng sức là có thể lời cậu ta đi được Vậy tại sao cậu không làm Chưa kể nếu cậu buông tay Cậu ta tự chọc mù mắt thì sao Toàn thân tôi toát lạnh Đúng vậy Khi nghe Cường kể Tâm trạng tôi rất rối bời Không suy nghĩ được gì cả Giờ mới thấy hết được sự bất thường trong chuyện này Tôi đã rất tin tưởng cậu ta Vậy giờ thì sao Cường bỗng biến thành một người xa lạ trước mắt tôi. Cậu ta đã làm gì? Xin lỗi. Đó là bệnh nghề nghiệp của tôi thôi. Tôi học ngành tâm lý tội phạm. Trước mỗi sự vật sự việc, tôi thường căn cứ vào tâm lý của những người liên quan để hiểu rõ bản chất của vấn đề đó. Có thể những gì tôi nói không hoàn toàn chính xác. Đó là suy luận cá nhân của tôi. Có gì xúc phạm xin hãy bỏ qua. Bỗng quân chuyển rộng, hắn cười cười nhìn chúng tôi. Vẻ mặt nửa tự mãn, nửa diễu cợt cái đó giờ không quan trọng, quan trọng là vai trò của Cường trong chuyện này là gì. Tôi nhìn cậu ta, ánh mắt cậu ta né tránh, mồ hôi trán lấm tấm. Có một nỗi lo lắng mơ hồ hiện ra trên khuôn mặt Cường. Thậm chí tôi còn bắt gặp chỉ một khắc, khi Cường liếc nhìn tên âm dương sư, trong khóe mắt cậu ta hẳn lên tia máu, sát ý nặng nề, giống như muốn lập tức giết chết hắn ta. Nhất thời tôi không nghĩ được điều gì, đầu tôi như bị lấp kín bởi rất nhiều vấn đề. Chúng đan xen Đồng thời bầu thuẫn với nhau Những lời thằng Cường nói với tôi trước giờ Có bao nhiêu phần trong đó là thật Hay tất cả đều là giả dối Chỉ dây lát mà nghi ngờ đã tràn ngập trong tôi Khiến bản thân không thể tiếp tục im lặng Có một việc nữa tôi muốn hỏi Giấc mơ mà tên Cường nói đến Vì sao trong đó lại có sự xuất hiện của tôi Quân liếc nhìn tôi Hắn suy nghĩ vài phút Có vẻ như câu hỏi này không làm khó được hắn Ngược lại từ câu trả lời Giả thiết mà tôi đang hướng tới càng được củng cố Giải thích một chút Khi nói về quỷ Ai cũng biết chúng vô thức, vô thần Tức là không có ký ức Không có hoài niệm Người ta vẫn nói Chết đi không thể đem theo bất cứ thứ gì Vốn dĩ thì nhớ cũng chết từ ngày đó Những gì còn lưu lại Là oán, hận, thù Chẳng phải cậu từng thấy Trong lần tới chợ phiền âm phủ Mọi người đều cùng có một biểu cảm duy nhất Đó là rầu rĩ, hạnh phúc Thực ra chỉ tồn tại khi cậu còn sống, vậy nên hiện tại cậu hãy cố gắng hưởng thụ đi, chết rồi sẽ không tìm được đâu. Cậu có hiểu những gì tôi nói không? Tôi gật đầu, trước giờ tôi chưa từng nghe ai giải thích về thế giới tâm linh thuyết phục như tên âm dương sư này. Nhìn hắn rất trẻ, có thể chỉ hơn tôi vài tuổi, nhưng kiến thức của hắn tương đối rộng. Tôi không biết đúng sai thế nào, chỉ biết là nghe rất nhập tâm và dễ hiểu. Vì thế mà khi quỷ nhập vào một người nào đó Tâm thức của người ấy sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ của con quỷ Cả hai tương tác lẫn nhau Chủ thể vẫn có quyền suy nghĩ Những gì người đó nghĩ sẽ đan xen với ý niệm của con quỷ Nếu chủ thể suy nghĩ về một việc gì đó quá nhiều Lập tức điều đó sẽ trở thành một phần trong ý niệm của con quỷ Và thường thì điều đó mang ý nghĩa tiêu cực Nên hiểu những gì hắn nói như thế nào đây Nếu theo nghĩa tiêu cực Vậy là thằng Cường đang nghĩ xấu về tôi Không phải. Có thể thằng ấy đang âm mưu làm gì đó xấu xa, giống như đã làm với Mạnh. Chẳng lẽ ngay từ đầu, thằng ấy đã lên kế hoạch hại tôi, nhưng do tôi may mắn nên ý định của cậu ta bất thành. Trong đầu tôi vỡ ra được nhiều vấn đề, không phải chỉ có cái chết của Mạnh, vụ tai nạn của Duy xảy ra vào chiều qua. Khoảng thời gian đó, Cường cũng không có mặt ở phòng. Cậu ta đã đi đâu? Liệu đây là sự, trụ... Liệu đây là sự trùng hợp hay còn có âm mưu nào đứng sau? Mối liên quan giữa chúng là gì Chiều qua lúc thằng Duy xảy ra tai nạn Mày đã đi đâu Tôi hỏi Cường ngay lúc đó Cường đã nhìn tôi Ánh mắt căng thẳng của cậu ta khiến tôi hồi hộp Đừng nói là ngay cả Duy Cũng do mày hại chết Tôi nghiến răng trước sự im lặng của Cường Chẳng lẽ thằng ấy không còn lời nào Để bao biện cho tội ác của mình Hay bây giờ chính Cường cũng đang hối hận Về những gì bản thân đang gây ra Tưởng như mọi chuyện đã hoàn hảo Không ngờ có người vẫn nhìn thấu được sự thật đó Trả lời tao, Cường Tôi tức giận kéo lấy áo thằng ấy Nhìn thẳng ánh mắt cậu ta mà hét lên Dường như vẫn muốn giấu Cường né tránh ánh mắt tôi Không phải là hối hận Đây là không khuất phục Thằng ấy đang nghĩ gì vậy Vì sao mày làm thế Tôi siết chặt hai tay vò nát vai áo thằng ấy Tao không làm gì cả Cường cuối cùng cũng chịu lên tiếng Giọng ngập ngừng Chiều qua là tao ra mộ cô gái kia Ra mộ cô ấy làm gì Giờ chỗ đó bây giờ chỉ còn là đống đất Bên trong đã bị tôi phá hết Chẳng còn gì để mà tìm kiếm nữa Lúc đó còn chưa biết chiếc bình kia là từ đâu ra Nên tao tới đó tìm thử Kết quả là mộ cô ấy đã bị sới tung Đất chỗ đó đã bị đào ra thành một cái hố Cường nói tiếp Vua địa ở ngay tiền dốc đèo cái Có phải mày tới đúng lúc ấy Thằng Duy đi xe máy qua Cũng như mạnh, mày, mày đã hại thằng ấy phải không? Không phải Cường giật áo khỏi tay tôi Tao tới đó sớm hơn Có lẽ do phải qua công ty nên thằng Duy mới đi chậm như vậy Sau khi chắc chắn là đồ được lấy lên từ dưới mộ Tao đã rời đi ngay Mãi hơn tới 3 giờ mày mới về phòng Trong thời gian đó mày đã đi đâu? Tao... Tao tới nhà lão thầy bùa để hỏi về cái bình sứ kia Vậy kết quả thế nào? Tôi không rời mắt khỏi thái độ của Cường Vẻ ngập ngừng trong lời nói càng khiến tôi nghi ngờ Thằng này chắc chắn có vấn đề Tao không gặp ai cả Nói dối Tôi biết thằng này nói dối rất kém Mỗi lần cậu ta nói dối là ánh mắt không tập trung được Hoặc là liên tục chớp chớp Hoặc là liên tục nhìn quanh Kể cả giọng nói cũng mất bình tĩnh Làm thế nào để bắt cường Khai nhận những việc làm xấu xa đó bây giờ Tôi thực sự muốn cho thằng ấy mấy đấm Sau đó đem đi giao nộp cho công an xử lý Tôi muốn tới nhà lão thầy bùa đó Để xác nhận xem giả thiết của chúng ta có đúng không Dù lão ta cứng đầu Tôi vẫn có cách để lão phải nói ra Trừ khi Quân nói từ đó thì ngừng Hắn dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Cường Lão ta thực sự biến mất Nói cũng đúng Muốn biết thằng Cường đang nói thật hay không Tôi chỉ cần tới tìm lão thầy bùa Nếu người nhà lão ta xác nhận không phải Vậy thằng này hẳn là có liên quan tới vụ tai nạn của Duy Trước đây Tôi từng rất tin tưởng Cường Nhưng giờ tất cả những điều thằng ấy nói Đều đang chống lại lòng tin ấy Tôi định đi tìm bà già bán hàng nước Để nhờ dẫn đường Nhưng quân ngăn lại anh nói Không cần đâu Lần trước cậu này tới tìm lão thầy bùa Chắc là không muốn ai biết Có thể tự mình đi tới Thì hẳn vẫn còn nhớ đường chứ Suy cho cùng Thì người tên âm dương sư này nhắm vào là Cường Lời vừa rồi khiến cậu ta không thể chối được Chúng tôi đi tới nhà lão thầy bùa Đến nơi Tôi đứng ngoài gọi cửa Rất lâu không thấy ai ra mở Giờ đang là gần trưa Bên trong chỉ thấy một khoảng tĩnh lặng Đợi thêm một lúc Dù tôi có gọi to đến thế nào sau cổng hoàn toàn không có tiếng đáp trả Đang nghĩ cách vào trong Lại thấy quân tử đâu chạy tới kéo tay tôi Bảo đi theo hắn Tôi thấy hắn lèn vào sân của một nhà Nằm bên trái nhà lão thầy bùa Hình như không có người nào ở trong Nhưng cổng lại mở Hắn bảo tôi canh chừng ở đây Hắn sẽ leo qua tường vách Vì đường bao ngoài quá cao Nếu thấy ai tới Hãy giả vờ như đang hỏi đường Làm gì để người ta không nhìn về phía hắn là được Sau khi đi sang được bên kia Hắn sẽ mở cổng lớn cho tôi Hắn đi rồi Tôi và Cường đứng canh chừng Thực lòng tôi đã định quay ra hỏi thằng ấy Vì sao lại muốn hại tôi Nếu tôi làm gì sai Có thể nói để tôi sửa Mà tôi không còn nhớ là mình đã từng gây chuyện gì lớn Đắc tội với cậu ta nữa Trong lòng nặng trĩu Dẫu sao tôi cũng không muốn chính mình Phải đi tố cáo thằng Cường Mày có quyền nghi ngờ tao Thực tế những chuyện xảy ra Không đơn giản như mày nghĩ Nhưng đó không phải là vì tao muốn hại mày Dù có thế nào Thì tao cũng sẽ không để mày bị liên lụy đâu Sau lưng tôi bỗng có tiếng thằng Cường nói Tôi lập tức quay lại Nếu không vì đang làm chuyện lén lút Chắc tôi đã lao vào đánh nhau với thằng ấy Nhìn lại tất cả Tôi nói Sao mày không giải thích Mày biết Tao vẫn tin mày, nếu giờ mày chịu giải thích Thì tao sẽ lập tức chấp nhận Trong đầu tao toàn những câu hỏi Liệu khi nào thì mày sẽ ra tay với tao Cường chỉ im lặng nhìn tôi Không còn là ánh mắt lung túng trước đây Cậu ta thực sự đang lo lắng Về chuyện gì Có tiếng gọi vọng tới Ngay lập tức tôi thấy Cường nhìn đi nơi khác Bên kia quần đã mở được cổng Hắn đang vẫy chúng tôi qua đó Hôm qua tao đã định giải thích Cường nói Sau đó quay lưng rời đi Tôi chợt nhớ ra đúng là cậu ta muốn nói điều gì với tôi Nhưng chuyện của Duy đã khiến tôi quên mất Vẫn có thể kể cho tôi nếu như thằng ấy muốn Nhưng tôi nghĩ ngay từ đầu Cường đã cố giấu Cho tới cuối cùng nếu ý định của cậu ta hoàn thành Vậy tất cả nghi ngờ đều sẽ rơi vào quên lãng Chúng tôi qua cổng lớn Khu đại viện và nhà khách đều không có người Cửa vẫn mở Đồ đạc còn nguyên Chắc gia nhân đang bận việc làm phía sau Nên không biết chúng tôi tới Tôi hỏi hai người kia có nên gọi không Quân liền nói Không còn ai đâu, người ở đây đã bỏ đi hết rồi Sao anh biết Tôi ngạc nhiên Hắn nói trước khi mở cổng Hắn đã đi một vòng quanh nhà Ở đây hoàn toàn không có ai cả Tất cả các phòng đều mở cửa Nếu muốn xem thì để hắn dẫn chúng tôi đi Tôi bất giác nhìn Cường Mặt cậu ta không hề ngạc nhiên Chuyện này là sao Chỉ trong hai ngày mà lão thầy bùa Cùng toàn thể gia nhân đã chạy trốn hết được Hay đây là ghế vườn không nhà trống Dụ chúng tôi vào rồi bắt giết chúng tôi Lại thấy tên âm dương sư kia Đã ra mở cửa sau Cường đi theo Tôi không thể chần chừ thêm nữa Giờ có nghĩ cũng không ra vấn đề Phải tự xem mới biết được Dãy nhà sau có 4 phòng Chúng tôi ngó qua 2 phòng đầu Bên trong chỉ có bàn ghế và giường Ngoài ra thực sự không có ai Muốn tìm thì nên tới nơi lão thầy bùa đó hay đến nhất Có thể là phòng đọc sách Tôi cũng từng được dẫn vào đó, biết đâu lại thấy được mảnh mối. Phòng đọc sách nằm ở cuối dãy hành lang, vì cửa không khóa nên chúng tôi cứ thế bước vào. Dù bên ngoài là buổi sáng nhưng trong phòng lại tối mở mờ, mờ tôi không biết công tắc điện ở đâu, thấy có cửa sổ nên tôi ra mở tạm. Vừa đẩy cửa sổ ra, tay tôi bỗng va vào giá sách kề cạnh đó khiến cho nó hơi bị xô đi. Bên tai nghe thấy một tiếng kịch rất lớn. Ngày lập tức, tôi quay lại nhìn xem là cái gì vừa rơi. Có một con thú bằng sứ lao từ trên giá xuống Nhưng Cường đã nhanh tay đỡ được nó Phản xạ tốt lắm Các cậu vào đây mấy lần rồi Quân lên tiếng Hắn nhìn quanh phòng rồi dừng lại ở chỗ hai chúng tôi Mới một lần Tôi đáp Cậu cũng vậy chứ Quân hỏi Cường Cậu ta không trả lời Chỉ nhíu mày Ý hỏi có chuyện gì Tôi thấy bất ngờ đấy Trong phòng đang tối như vậy Con thú lại đặt ở nơi khó nhìn Thế mà cậu ta vẫn đỡ được nó Chắc do chỉ nhớ cậu tốt Nói rồi Quân đi tới bên kệ sách Nhìn một lúc mới tiếp Mà các cậu có thấy kệ sách này đặt ở đây hơi bất tiện không Mỗi lần mở cửa sổ Là tay lại đụng vào kê bên này sát như vậy Bên kia thì còn trống Dù là người không để ý Nhưng nếu ở trong này liên tục Chắc cũng phải thấy được chứ Vừa nói tên âm dương sư Vừa đi sang đầu bên kia của kệ sách Tôi thầm gật đầu Lần trước vào đây, tôi không nhớ là kệ sách đặt ở đâu, nhưng chắc không phải để sách cửa sổ như thế này. Minh, cậu có thể đẩy kệ sách sang chỗ tôi một chút được không? Quân chợt gọi. Tôi lập tức đẩy mạnh, vừa nhích được một đoạn, kệ sách rung lên dữ dội khiến cho đồ đạc để bên trên đó bị chấn động. Và một lần nữa, con thú sứ kia lại rơi xuống. Tôi đang chú ý vào cái kệ, chớp mắt liền thấy con thú sứ vượt qua, vội đưa tay đỡ nhưng không kịp. Tôi tưởng là nó sẽ vỡ tan Nhưng ngay lúc đó Cường đã chụp được nó Tôi bị hành động này làm cho bất ngờ Có thể là cậu ta đoán được Con thú sứ sẽ rơi xuống Hoặc là chính cậu ta đã từng đẩy cái kệ Khiến con thú sứ rơi xuống Giờ thấy tôi làm như vậy thì tạo thành phản xạ Thực sự tôi đã nghĩ như vậy Mặt Cường hơi tái đi Không phải do tôi đang nhìn thẳng ấy Mà là thứ cậu ta nhìn thấy Sau khi tôi đẩy cái kệ sách ra Tôi quay đầu Đập vào mắt là một vệt máu lớn kéo dài trên tường Không phải là máu chảy thành dòng Mà giống như ai đó va đập vào tường và trượt xuống Quân cũng đã nhìn thấy Vẻ mặt tên đó dường như không thay đổi Bỗng hắn liếc sang cường Khóe miệng hơi nhếch lên Tôi không đoán được là hắn đang nghĩ gì Có phải cũng giống tôi Nghĩ rằng cường đã tới đây gây án Đây là do quỷ làm phải không Tôi hỏi Trong lòng không muốn chấp nhận Hoặc đúng hơn là tôi muốn một lời giải thích thỏa đáng Không, cậu biết mà Quỷ hành sự không cần giấu xác Cái này là do người làm Quân cầm con thú sứ đặt lên kệ Chúng ta về thôi Ở đây không còn gì nữa để mà tìm kiếm rồi Dọc đường tôi vẫn luôn nghĩ xuất cuộc thì cường đang muốn làm gì Thằng ấy khiến tôi cảm thấy sợ hãi Giết người chưa bao giờ là chuyện dễ dàng Tự nhiên, tôi cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng nới rộng. Tôi hoàn toàn không nhận ra người đi bên kia, đó là một kẻ giết người. Sợ rằng khi biết hết tất cả, tôi cũng sẽ bị giết. Đừng nghĩ nữa, chuyện của cậu bây giờ quan trọng hơn. Trước sau gì, tôi vẫn phải giải quyết con quỷ kia. Cách của tôi hơi làm cậu khó chịu một chút, cậu có muốn đi thử không? Quân đang đi gần đó, có thể thấy vẻ mặt hoang mang của tôi quá dễ. Hắn đã tới vỗ vai tôi khiến tôi bình tĩnh lại Cậu cũng không cố ý khiến cô ấy chịu đau khổ Nghĩ mà xem Mỗi lần nhìn thấy cô gái đó Cậu đều muốn vươn tay ra giúp Tâm hồn cậu vô cùng nhạy cảm Có thể nhận biết được nỗi đau của người khác Tôi tin nếu cô gái biết được Cũng sẽ tha thứ cho cậu thôi Mấy lời này là đang an ủi tôi phải không Giờ thì tôi lại thấy bản thân mang đầy tội lỗi Nếu như cô gái đó vì tôi mà không thể siêu thoát Chắc chắn nửa đời còn lại của tôi sẽ không yên ổn Phải làm thế nào mới được đây Tôi có cách gì để giải thoát cho cô ấy Cách của tôi không rườm ra như người khác Nhưng cậu sẽ phải mạo hiểm Tôi nói mình là âm dương sư Có thể mở được giao lộ giữa nhân gian và địa phủ Hơi khó hình dung Cậu cứ hiểu là tôi sẽ tạo ra một cánh cổng Bước qua đó là vùng đất chết Cậu hãy cầm bình xứ kia đi tới gặp cô gái Trả cho cô ấy những thứ đã mất đó Vậy để tôi đi cho Chuyện này chắc không bắt buộc là ai phải đi Tôi sẽ đi thay cậu ta Cường nói Quân có ngừng lại giây lát Ánh cửa trong mắt hắn lập tức hiện lên Có gì thú vị trong chuyện này Tùy thôi Nếu như hai cậu thấy khó quá Vậy một mình tôi đi cũng được Tôi đến đây là để làm việc đó Tôi sẽ đi Cô ấy có thể nghe hiểu được những gì tôi nói không Đừng đùa Nếu phải ở lại với thằng Cường Tôi thả đi gặp cô gái kia để nói chuyện còn đỡ sợ hơn Cái đó thì tôi không chắc Nếu cậu đủ chân thành Có thể cô ấy sẽ hiểu được đôi chút Quân nói Tôi định là khi gặp sẽ nói cho cô ấy nghe Những hiểu lầm mà tôi gây ra Dù cô ấy đã hóa ra dạng gì Cái cô ấy muốn tôi sẽ trả lại Nhận thêm một câu xin lỗi từ tôi Chắc không có gì khó khăn Nhưng sao có thể tìm được cô ấy Gọi bằng tên được không Thống nhất phải đi Giờ tôi muốn tới mộ cô gái đó Không trốn dung thân Dù mộ có bị hủy hoại tới mức nào Thì đó cũng là nơi duy nhất cô ấy có thể về Theo kinh nghiệm của tôi Cứ đến đó là sẽ gặp được Tôi lập tức đưa tên âm dương sư tới mộ cô gái Đúng là nơi này đã bị người ta đào xới tan hoang Mộ của cô ấy giờ chỉ là một cái hố Đất cát sới lên Vun thành mấy đống xung quanh Càng nhìn tôi càng thương tâm Không đành lòng nên tôi đi mượn cái xẻng Xúc hết đất cát lại Dù sao đây cũng là nhà của cô ấy Quân không để ý việc tôi làm Hắn nhìn hết nghĩa địa Giống như đang tìm cái gì đó Khi tôi hỏi thì hắn đáp Lòng mạch Đảo lại sẽ có quỷ mạch Mở đúng quỷ môn quan là có thể sang được thế giới bên kia Cái gì vậy Tôi không biết hắn có nghiêm túc Khi làm việc này không Nhưng mà thấy có gì đấy không thực tế lắm Sau khi đã khảo sát địa lý xong Hắn lặng lặng đi vào khu đất trống cạnh Nghĩa Địa Rất lâu sau mới thấy quay lại Lúc này tôi và Cường cũng đã lấp bộ xong Quay trở về phòng Tôi hỏi hắn khi nào có thể hành động Thêm nữa là có cần chuẩn bị đồ đạc gì hay không Quân nói là trước 8 giờ Trời tối hắn sẽ dẫn tôi đi Còn đồ đạc thì không cần Hắn đã lo liệu hết mọi sự rồi Thấy tôi vẫn không yên tâm Quân còn nói Người sống đúng là không thể qua được quỷ môn quan Nhưng mà hắn vẫn có cách Kết giới của hắn giống như một cái lồng Chỉ ngăn cách một khoảng ở địa phủ Tôi hiểu đó là một chiều không gian song song Nơi người sống có thể bước vào bước ra Chỉ cần trụ giữ vẫn còn Thì không vấn đề gì Tôi hỏi vậy ngoài cô gái kia Tôi có phải chạm mặt với những con quỷ khác hay không Quân đảm bảo với tôi là không Quỷ không sống hòa thuận Chúng sẽ lao vào giết nhau Nếu như chạm mặt Kết giới này có thể tạm ngăn lũ quỷ bên ngoài xâm nhập Hỏi vậy chứ tôi không hiểu lắm Hắn nói là sẽ đi cùng tôi Tôi chỉ cần làm việc của mình Những chuyện khác không cần tính đến Dẫu sao thì tôi vẫn chưa thấy Hắn hỏi tới tiền công Nếu tôi có mệnh hệ gì chắc chắn hắn sẽ mất trắng Tôi mà là hắn Không đời nào tôi để chuyện đó xảy ra Sau đó tôi có trao đổi với quân một lúc lâu Cách nói chuyện của hắn rất tự nhiên vẻ mặt thì lúc nào cũng cười cười Giống như hắn muốn tôi không phải lo lắng gì cả Tôi không rõ hắn là người thế nào Nhưng hiện tại thì tôi có thể tin tưởng được Trời dần tối Tôi nhìn đồng hồ Đã gần 8 giờ Trước đó bỗng nhiên cường ra khỏi phòng Không rõ là thằng ấy đi đâu Quân bắt đầu chuẩn bị Hắn cầm theo vali Hỏi tôi đã sẵn sàng chưa Nếu ổn rồi thì ôm theo cái bình chứa này Giờ hoàng đạo đã đến Tôi gật đầu Kết thúc rồi Tất cả sẽ chấm dứt sau đêm nay Đi khỏi khu tập thể tôi bắt gặp Cường Không phải là đang đi về phòng Cậu ta đứng đây để đợi chúng tôi Trực giác mách bảo tôi Chuyện này bắt đầu tệ rồi đây Tao sẽ đi với mày Cường nói Tôi nhìn thẳng ấy rồi lại nhìn quân Hắn không làm ra vẻ phản đối Tôi miễn cưỡng im lặng Chắc tên âm dương sư kia cũng nghĩ Bây giờ mà gây với thằng giết người này Thì khó mà toàn mạng để trở về Bất giác tôi lại thấy căng thẳng Đi gặp quỷ mà còn có một con quỷ đội người đi kèm Làm gì cũng phải cẩn thận gấp đôi Đoạn đường không xa Nhưng tôi đi mãi chẳng đến nơi Càng đi, không cảnh càng xa lạ Trước đó tôi nhận ra đường này dẫn tới đèo Nhưng sau lại thấy cây cối mau dần Đường cũng trở nên gập gảnh hơn Vừa đi tôi vừa cảnh giác xung quanh Trời cũng tối, tôi phải căng mắt ra mới thấy đường Hai người một trước một sau Tôi thì đi rất thản nhiên Thậm chí tôi còn thấy họ đi như trên đất bằng vậy Cứ đi mãi, đi mãi Cuối cùng tôi cũng thấy một khoảng đất bằng phẳng hiện ra Nhìn qua những thân cây chen trúc Có một bóng trắng ẩn hiện ở bãi đất kia Đi thêm một lúc Tôi có thể thấy rõ hơn Đó là màu da trắng bật Một người ngồi bó gối ở giữa khoảng đất Thân thể không gì che chắn Mái tóc lưa thưa đổ dài trên hai chân Đó là cô gái phải không Đi hết rừng cây Tôi bước ra bãi đất Quân đã dừng lại Hắn nhìn cô gái Sau đó tiến tới nói nhỏ với tôi Đi chầm thôi Đừng đánh động Cô ấy sẽ sợ đấy Tôi sẽ đi ngay sau cậu Cứ yên tâm Tôi gật đầu Lấy hết can đảm Hai chân bắt đầu di chuyển Khoảng cách giữa tôi và cô gái Dần thu hẹp lại Trong đầu lẩm nhẩm những lời định nói Tôi tự nhủ Phải thật bình tĩnh Dù cho cô ấy có như thế nào Cũng phải bình tĩnh Còn 10 bước chân Tôi nuốt nước miếng nên chào cô ấy bằng tiếng gì Thứ tiếng dân tộc thì tôi không biết Nói tiếng kinh có được không 9 bước Cô ấy chắc không ngại mà gặp tôi Khi tên người trần trụi như vậy chứ Tám bước Tôi nghĩ rồi Nếu như cô ấy chịu tha thứ cho tôi Vậy tôi sẽ xây cho cô ấy một ngôi mộ đẹp hơn Khang trang hơn Coi như bù đắp Bảy bước Tôi Ác Tôi bỗng hẫn người Có ai đó vừa đạp vào chân tôi Cơn đau sọc thẳng từ mắt cá chân lên tận óc Ngay lập tức tôi bị đốn gục xuống đất Đau Là ai vừa đá vậy Tôi vội ngẩng mặt lên Cô gái đã không còn ngồi chỗ cũ Từ khi nào mà cô ấy lại đứng dậy rồi Mà đứng dậy kiểu gì thế kia Không phải hai chân Mà là đứng bằng hai chân hai tay Đầu lúc lắc qua lại nhìn tôi Toàn thân cô ấy vuông gốc với mặt đất Hai tay khuẩn ra Hai chân khuỵu xuống Cảm giác như một người tiền sử vậy Lại còn không mặc quần áo Tôi muốn chọc mù hai mắt quá Người cô ấy như một đống bẩy nhầy Da thịt chảy xệ Bụng căng lớn Thấy cả những mạch máu hẳn lên Không phải mạch máu Đó giống dễ cây hơn Phát triển chằng chịt trong bụng cô ấy Tôi không dám nhìn lâu vào người một cô gái không mặc gì Mắt vừa liếc lên Thấy mặt cô ấy mới đáng sợ Không có mắt mũi Những nơi ngày trước là mắt mũi Giờ chỉ còn là hố đen Mà không phải chỉ có những lỗ đó Đêm qua tôi cũng thấy 18-19 lỗ lớn bé trên khuôn mặt kia rồi Kinh hãi tới giận tóc gáy Tôi giống như sắp từ tay bứt hết tóc trên đầu mình xuống đang khủng hoảng tôi thấy có người túm lại áo mình lại có tiếng hét đứng dậy nhanh tôi nhìn sang thẳng cường đang túm cổ áo tôi làm cái gì vậy tôi vừa chống tay lên bên tai nghe thấy một tiếng rắc giòn tan một khúc gây rơi xuống đầu tôi có đánh nhau ở đây lập tức tôi bật dậy nhìn sang bên kia thấy tên âm dương sư đang cầm một món vũ khí thứ đó có cán dài cong cong như cái liềm sắc cảnh Đối diện với thằng Cường bên này Tay cầm một khúc cây Thứ vừa rơi xuống đầu tôi là đừng cắt ra từ khúc cây đó Chuyện gì vậy? Tôi tự hỏi Mắt nhìn hai người bọn họ Sau đó lại nhìn sang cô gái Cô ấy vẫn lúc lắc đầu Chắc cũng chẳng hiểu gì Khoan, cái bình trứ của tôi đâu Tôi nhìn quanh Nó đang rớt ở cách cô gái không xa Ngay chân của tên âm dương sư Tôi vội lập tức cúi xuống vồ lấy Nhưng Cường nhanh tay kéo tôi lại Ngay lúc tôi lùi về, tôi thấy tay của quân chợt vung xuống Ngay sát đầu tôi Tiếng vũ khí sượt quạt sắc lạnh Cảm giác cả được không khí cũng bị thứ đó xé rách Cậu cũng đọc được rồi phải không? Tôi biết cậu tới nhà lão thầy bùa để làm gì Những tài liệu ghi chép về cổ thuật đó Trong đấy cũng nói về cách chế ngự quỷ Quân lên tiếng Tôi kinh ngạc nhìn thằng Cường Trong bóng tối không thấy rõ biểu cảm Nhưng tôi nhận ra được ánh mắt cậu ta toát lên một vẻ kiên định vô cùng Tao không giống như mày Cường đáp lại Giọng nói đem theo vài phần tức giận Không giống Mục đích của cậu là gì tôi không biết Nhưng tôi biết Muốn chế ngự con quỷ kia Không phải chỉ là ngũ quan của nó Phải có vật thiền tế đi kèm Hoán sinh là mạng đổi mạng Đạp lễ cũng phải như vậy Tên âm dương sư cười lớn nói Tôi ngẩn người Hắn đang nói tới tôi sao Vật tế nào ở đây Tôi nhìn Cường Giải thích đi Đừng nói là tôi bị đem tới đây Để trả mạng cho cô gái kia Vẫn có cách Quỷ thì dù có đổi mạng cũng vẫn là quỷ Cô ta đã hại chết hai người Nếu còn tiếp tục lấy mạng nữa Nghiệp sẽ càng nặng chứ đừng nói là siêu sinh Muốn sống như quỷ cũng khó Cường gần rộng Tùy cậu Chúng ta không thủ không oán Tôi có việc của tôi Mong cậu đừng xen vào Giết người rất thú vị Cậu chẳng phải đã thấy rồi sao Tên âm dương sư dễ cợt Tao không giết họ Nhưng người trong nhà lão thầy bùa Là do chính mày giết Trong phòng đó đầy mùi hôi của quỷ đói Mày nghĩ sẽ không ai ngửi thấy chắc Họ đang nói về vụ án mạng Trong nhà lão thầy bùa Quỷ đói, sao lại có quỷ đói ở đây Tôi như vừa bị giáng một cú rất mạnh vào đầu Nhất thời suy nghĩ đình trệ Mà sao cường lại có thể ngửi được mùi quỷ Chẳng phải cậu ta cũng là người thường như tôi sao Nhiều lời quá Hắn chữa vũ khí về phía tôi Để lại mạng của thằng đó Biến đi Nếu không muốn tao lấy đầu mày Lưỡi hái của tao Cứng hơn xương cổ của mày nhiều đấy Cường lùi lại Kéo theo tôi cũng bị đẩy đi vài bước thứ vũ khí kia tên là lưỡi hái Nếu tôi không nhầm Thì thần chết cũng dùng cái đó Hắn ta là thần chết sao Lưỡi hái từ từ hạ xuống Tới gần trước bình sứ thì dừng lại Đồng thời tôi thấy Cường nói Khi nào tao bảo chạy Thì phải chạy thật nhanh Dù thế nào thì cũng phải chạy Tôi gật đầu Sau đó nhìn sang cô gái, nãy giờ cô ấy vẫn đứng bất động, giống như là đang nhận diện tình hình. Không biết cô ấy theo phe ai, mặt mũi thế kia thì nhìn thế nào được. Đang nghĩ thì bỗng lấy hái của quần vùng lên. Chỉ một khắc sau đó, tôi lập tức thấy hắn ta hạ tay xuống. Choang, bình sứ vỡ tung, cô gái giật bắn người. Cùng lúc, cường tung lấy áo tôi hết. Chạy, tôi lập tức lao đi, bất kể phía trước là rừng rậm thế nào, tôi phải chạy. Mà chuyện gì đang diễn ra phía đằng sau vậy Dù rất tò mò Nhưng tôi không dám quay đầu lại Ở đó không có thêm tiếng động gì lớn Tên quân có bỏ chạy như tôi không Hắn đập vỡ bình làm gì vậy Đang chạy như điên Bỗng tay tôi bị thằng Cường giữ lại Cậu ta nhét vào tay tôi một chiếc túi nhỏ Sau đó nói Vừa chạy vừa mở ra, nhanh lên Tôi nghe rầm rắp Chân không chậm lại, tay cuống cuồng mở túi Bên trong có một đồng sáng nhấp nháy bay ra Đom đóm Tôi reo lên. Chạy theo nó. Nó bay hướng nào thì đuổi theo hướng đấy. Nó chuyên dẫn âm hồn về dương gian đấy. Cường vừa thở vừa nói. Hiểu rồi. Tôi nhìn theo đốm sáng nhấp nháy trên cao. Chạy theo nó thì có thể tìm được quỷ môn quan. Thoát khỏi đây tôi sẽ sống. Nói về đánh nhau tôi không giỏi. Nhưng nếu bảo bỏ chạy không ai đuổi được tôi. Vừa nghĩ đến đó bỗng có tiếng hét lớn. Cẩn thận. Tôi nhìn sang bên cạnh. Thằng Cường cùng lúc trồm tới đẩy tôi một cái thật mạnh. Lực đạo lớn tới mức chân tôi trượt dài trên mặt đất lăn ba vòng thì tôi đập lưng vào thân cây Đau tới tê dại Nhưng mà có chuyện gì khiến cho thằng ấy đẩy tôi ác như vậy Nhìn lại đau đớn Tôi nhèo mắt nhìn Ôi mẹ ơi Thằng Cường đang bị cô gái Không phải Con quỷ kia đẻ lên Hai tay nó giữ lấy hai tay của thằng ấy Nó cúi sâu xuống Tóc tai xóa xuống tận mặt thằng Cường Tôi có thể thấy cậu ta đang đối mặt với con quỷ ấy Cảm giác phải ghê tới mức nào Chạy tiếp đi, đừng để mất dấu con đom đóm. Từ dưới thân con quỷ, Cường hét lên. Tôi chợt nhớ ra, con đom đóm, nó đã bay cách tôi một khoảng, giờ đuổi theo vẫn kịp. Nhưng mà không được, thằng Cường sẽ chết mất, tôi không thể bỏ thằng ấy lại. vỡ tạm một cành cây bên cạnh. Tôi vung tay, chuẩn bị ném về phía con quỷ. Phập. Còn trước kịp động, mặt tôi lập tức bị cắt một đường. Có cái gì đó vừa bay vụt qua, tiếng động nghe ngọt sớt Tên quân từ phía sau lao lên Nhìn hắn lử lử sông tới Tôi lập tức chuyển mục tiêu Từ ném con quỷ sang ném thẳng mặt hắn Vút Tất nhiên là hắn tránh được Tốc độ không sụt giảm Tôi có thể thấy con quỷ không đói hoài gì tới hắn Ngược lại hắn cũng không sợ hãi gì con quỷ Tôi bật dậy nắm lấy cán lưỡi hái Định rút nó ra Bỗng tôi thấy lưng mình lạnh toát Vừa quay lại nhìn đập vào mắt tôi Là khuôn mặt tổ dòi của con quỷ nó đã buông thẳng cường ra từ lúc nào tôi bị nó ép sát vào thân cây sợ tới mức hai mắt nhỏ lệ ôi mẹ ơi giờ không còn sức để đẩy nó ra nữa phịch ngày lúc kinh hãi nhất tôi thấy lưỡi hái bị rút ra một tay thằng cường đẩy tôi đi một tay thằng ấy vùng lưỡi hái hành động thành thục vô cùng sao thằng ấy có thể thoát được con quỷ ấy cường đứng chắn giữa tôi và con quỷ dường như nó không định tấn công toàn thân lùi lại nhìn cái gì chạy đi Mất dấu con đom đóm là coi như không có đường về nhà đâu Cậu ta quay lại nói với tôi Những run sợ vừa rồi Khiến hai chân tôi vô lực Trước cái chết cận kề Tôi vùng dậy, mắt tìm kiếm và chân chạy Con đom đóm kia, nó đâu rồi Đừng bay nhanh như vậy Nhìn mọi mắt cũng thấy cái đốm sáng hạnh phúc đó Tôi như gặp mẹ về vậy Vui mừng khiến tôi thốt lên Tao thấy rồi, tao thấy nó rồi Nhưng đằng sau không có tiếng người đáp trả lại Tôi ngừng chạy, quay đầu nhìn Từ lúc nào mà tôi chỉ còn lại một mình Thằng Cường đâu Đang hoảng loạn Bỗng từ bên trái có người lao tới Eo tôi bị trúng một đạp Hai chân mất thăng bằng Tôi ôm bụng gục xuống Người kia đạp lên ngực tôi Đẩy tôi nằm thẳng ra Khuôn mặt tôi nhìn thấy lúc đó là của quân Thẳng khốn Hắn ta một tay túm đầu tôi Một tay dờ lưỡi hái Nói Mày biết vì sao Tao phải tới đây không Vì con quỷ này rất hiếm Nó là thực thể của mẫu tử ngài Một dạng ngải cao cấp đấy Đầu của mày đủ để tao chiếm được nó Ngoan ngoãn một chút đi Nếu không muốn đau đớn Tôi sờ quanh mặt đất Vốc được một nắm cát Để cho thằng ấy nói xong Thì lập tức quăng vào mặt hắn chiêu này sử dụng lúc nào cũng thành công Hắn chè mặt Tôi gạt phát tay hắn khỏi đầu Định bật dậy thì bị tên đó dùng chân Đạp gì xuống Hắn đạp vào đâu vậy Tôi không biết Nhưng mà nửa thân dưới của tôi đau quá thẳng khốn đang lúc tôi quản quại Lưỡi hái của hắn chợt hạ xuống Tuy lực không mạnh nhưng vì nó quá sắc bén Tay tôi chạm phải lập tức bị cứa rách một vệt dài Cường đâu Tôi thầm nghĩ Chẳng lẽ hắn đã giết cậu ta Không thể nào tôi nhìn trên lưỡi hái Có một vệt máu nhỏ xuống <cười> Đúng lúc tôi hoàng mang nhất Cường lập tức lao tới Cậu ta xô ngã tên quân Tạm thời người tôi được giải thoát Chỗ bị dẫm trúng đau tới mất cảm giác Tôi lồm cồm bỏ dậy, nhìn quanh xem có con gì muốn lao đến nữa hay không. Chỉ mới nhìn lại, tôi đã thấy con quỷ kia bỏ tới. Vận tốc cực nhanh, tôi chạy ba bước bằng nó chạy một bước. Lập tức cúi xuống kéo thằng Cường dậy, không biết cậu ta có bị thương ở đâu không. Nhưng giờ cứ phải chạy cái đã. Tôi nhớ lại nơi vừa nhìn thấy đom đóm, ba chân bốn cẳng lôi theo thằng Cường lao đi. Chạy được một đoạn thì cậu ta tự di chuyển được. Tôi không có thời gian để hỏi thương thế của thằng ấy. Chỉ biết nhìn khắp nơi, xem con đom đóm bay đường nào rồi. Hướng 2 giờ, nhanh lên. Cường nói tay chỉ về phía rất xa, tôi không thấy cái gì ở đó. Nhưng cậu ta đã nói thì phải lập tức làm theo. Chúng tôi chạy không ngừng nghỉ, nhưng vì địa hình quá xấu, nhiều rễ cây chẳng chịt, chạy mãi cũng không được bao xa. Phút, tiếng vũ khí xe gió lao đến, tắp lại là một tiếng va chạm chát chúa. Tôi bất giác nhìn lại. Cường dùng cánh cây đánh văng lưỡi hái sang một bên. Quần cũng vừa chạy tới. Loạt xoạt, Từ trong bóng tối, con quỷ xuất hiện. Nó nhằm thẳng vào tôi mà xông tới. Chỉ nhìn tốc độ của nó thôi mà tôi đã trùn hết chân lại rồi. Rất nhanh, Cường gặp tôi sang một bên, đứng chắn ngay trước mặt con quỷ. Nó lập tức giảm tốc. Tới gần thì dừng lại. Cái đầu lúc lắc dữ dội. Tôi tự hỏi sao con quỷ kia không lao vào tiếp. Cứ mỗi lần dắt mặt thằng Cường là nó lại lùi về phía sau. Giống như thằng ấy dọa được nó vậy Chạy đi Cường nói nhỏ Tôi thấy cậu ta nhìn tên quân Lưỡi hái đã về tay hắn Hắn đã thủ thế để chuẩn bị tấn công Tôi thì không phải đối thủ của hắn Nhưng mà Cường cũng không thể Một mình cậu ta không thể chống lại được hai kẻ thù chung một lúc như vậy Chạy Cường hét lên Chân tôi tự động lùi lại Lập tức Quân trộm lên Lưỡi hái vung xuống ngay đầu Cường Cậu ta cúi người né được trong gang tức Tôi không có vũ khí để chiến đấu Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy Cường chắc chắn sẽ bị chèm trúng Đang dò dự Mắt tôi liếc qua chỗ con quỷ Không thấy nó đâu nữa tiên sư, con quỷ đâu rồi Vừa tự hỏi tôi lập tức có câu trả lời Con quỷ vòng qua thân cây Thành chỗ thằng Cường đứng Nó nhảy thẳng xuống trước mặt tôi Tôi không dám mở mắt Cứ thế quay đầu bỏ chạy một mạch Sợ rằng nhìn thấy nó Nhợi khí trong tôi sẽ tiêu tan hết Chạy điên cuồng được một lúc mà tiếng lọt soạt phía sau vẫn không dứt. Cảm giác nó càng tiến tới gần người mình hơn. Tôi thở ra đằng tai. Mắt nhìn khắp trên dưới. Con đóm đóm đó kia rồi. Đang định quẹo trái đuổi theo thì chân tôi vướng phải rễ cây. Một cảm giác rất tuyệt vọng truyền tới trước khi tôi đập mặt xuống đất. Gần như ngay lập tức con quỷ trồm lên người tôi. Chân tay tôi đều bị nó đè chặt. Giờ tôi mới hiểu sợ tiểu ra quần là như thế nào nói vậy chứ tôi không tiểu ra quần chỉ là toàn thân tôi cứng đờ nước mắt tự động chảy dù không muốn nhìn nhưng tôi vẫn phải hé mắt xem con quỷ kia định làm gì mình nó lúc lắc cái đầu trái phải trái phải tôi như bị thôi miên theo nó đột nhiên tôi thấy hai bàn tay luồn ra trước cổ nó lập tức đầu nó bị giật ngược lại tay con quỷ không thể giữ tay tôi được nữa tôi được đà bật dậy đẩy cho nó một cái thật mạnh nhưng mà không ổn là bụng nó Cảm giác như có cái gì đang chuyển động bên trong Tôi rụt tay lại Cùng lúc Hai bàn tay đang giữ cổ nó buông ra Con quỷ ngã ngửa ra đằng sau Đè lên cả hai chân tôi Cường vươn tay kéo tôi dậy Tôi nhìn cậu ta Rồi lại nhìn xung quanh quần đầu rồi Hắn đã bị cậu ta đánh bại sao Chân vừa thoát khỏi con quỷ Hai người tiếp tục bỏ chạy Lần này do kiệt sức Nên tốc độ của tôi giảm hẳn Cường cố gắng kéo tôi theo Nhưng càng lúc Tôi thấy chân mình càng nặng Bỗng tôi bị kéo giật lại Hai chân như có cái gì tóm trúng Cảm giác được là hai bàn tay Bé thôi nhưng sức lực khủng khiếp Tôi chưa kịp quay lại Lực kéo lập tức lôi tôi ngã sắp xuống tim phổi tôi giống như bị cú va đập đó Làm cho vỡ nát Tôi đau tới không kêu được Chỉ biết cố gắng nhìn ra sau xem Là cái gì đang tóm lấy chân mình Kia là hai bàn tay trắng bịch Có một thứ nước nhảy nhảy vẫn bám trên bàn tay đó Nhìn xuống tiếp tôi càng kinh hãi Một đứa trẻ từ đâu chui ra, toàn thân bọc bằng một lớp màng. Hai mắt to gần hết mặt, đèn như hắc yến. Tôi chưa kịp kêu lên thì đã thấy nó há miệng. Réc! Tiếng thét chói tay vô cùng, giống như là tiếng người ta cào cào vào cửa kính phóng đại lên vậy. Cùng lúc tôi bị hai bàn tay đó kéo tuần về phía sau. Vận tốc nhanh tới không kịp níu kéo bất cứ thứ gì trên đường đi. Con quỷ nó đẻ luôn ra đây rồi. Trong lúc hoảng loạn, tôi gào lên, hai chân dãy ruộng. Cố gắng vùng khỏi hai tay con quỷ con Búp Tiếng vật gì bị đá văng phát ra dưới chân tôi Cảm giác mình bị lôi đi ngừng lại Nhìn xuống mới thấy Con quỷ đã bị sốt bay đi đầu mất Cương thử hồng hộc ngay gần đó Có vẻ như cậu ta đã phải đuổi theo tôi một đoạn khá xa Sau đó mới tung ra cú đá chặn đó Tôi bỏ dậy Đau và mệt khiến tôi không thể thở nổi Cố gắng lắm tôi mới bám được vào một thân cây Tim đập rồn rập trong lồng ngực Cố lên Chạy tiếp đi Hướng tám giờ Không chạy thì không đuổi kịp con đom đóm đâu Cường vừa thở vừa nói Tôi xua tay Giờ tới thở còn khó khăn Không thể nhấc hai chân lên được nữa Mày biết kia gọi là gì không Ấu ngại đấy Con quỷ kia sinh con ngải được nuôi dưỡng trong người nó Kia chính là chủ thể của nó Đó là cấp cao nhất của mà ngải Giờ thì mày có muốn chạy cũng không được nữa đâu quân vừa nói vừa tiến tới gần tôi Lễ hái sáng quắc tổng tài hắn Giờ thì tôi chết chắc rồi Sức đâu mà chống cự nổi thằng điên này Tôi lướt mắt nhìn cường Cậu ta mỏ mẫm đi đâu đó quay lưng lại với tôi Bỏ chạy sao Cũng đúng thôi Đáng nhẽ tôi đã có thể chạy thoát Nhưng tôi lại không làm Cậu ta cũng đã cố hết sức rồi Tôi hít một hơi Dựa lưng lên thân cây Mắt nhìn tên âm dương sư kia bước tới chỗ mình May mắn là tôi đã gọi điện về cho mẹ Trước khi những chuyện này diễn ra Còn về lời hứa Chắc tôi sẽ đền trả mẹ vào kiếp sau vậy Nghĩ mà muốn khóc quá Tôi thực sự không định chết ở đây Mắt thấy lưỡi hái của tên quần kia dơ cao Vài giây nữa thôi là tôi sẽ mất hết tri giác Thời dài lần cuối Tim tôi thắt lại Soạt Đột nhiên từ phía sau có một vòng dây quấn quanh cổ tên âm dương sư Đột ngột tới mức Hắn không kịp trở tay Vòng dây đó ngay lập tức siết chặt lại Ép cho hắn phải ngừng hoạt động Tôi nhéo mắt Đúng là cường rồi Cậu ta đã trở lại Nhưng mà kiếm được ở đâu cái dây chắc chắn như vậy Tôi nghiêng đầu nhìn. Ngay cạnh đó là con quỷ. Không biết nó đứng đó làm gì. Cái dây là từ người nó thì phải. Dây gì vậy? Ngay lập tức tôi thấy đầu dây bên kia chính là con quỷ con đang treo lủng lẳng. Đây là dây rốn của con quỷ. Gần như cổ họng tôi nghẹn lại có cảm giác như mình sắp nôn ra hết mọi thứ. Tôi cố gắng nhịn nhưng càng nhịn tôi càng thấy ghê tơm. Chạy đi, tao không giữ được lâu đâu. Cường nói, giọng yếu đi rất nhiều. Tôi lùi lại Trước khi quay người đi Tôi thấy tay cầm lưỡi hái của quân đưa lên Hắn lách lưỡi hái vào đoạn dây quấn cổ Không xong rồi Dây rốn dù rất dai Nhưng lưỡi hái của tên đó còn sắc bén hơn nhiều Một đường cắt cũng đứt thành mấy đoạn Mà chẳng phải cắt xong Thì tên đó cũng thành bà đỡ cho con quỷ con Nó sẽ theo phe hắn mất Vừa nghĩ tôi vừa cố gắng bỏ chạy Tự nói với bản thân Cường sẽ không sao đâu Giờ phải tìm được đường ra trước đã Hai mắt sẽ là vũ khí cho tôi Nhìn mãi rồi tôi cũng thấy chấm sáng kia ẩn hiện. Như có thêm động lực, tôi di chuyển từ thân cây này sang thân cây khác, chân cố gắng chạy. Đồng sáng nhấp nháy liên tục. Phải sống ra khỏi đây, không được gục ngã. Cường đã trông cậy vào tôi nhiều như vậy, không đời nào tôi lại phụ công cậu ta. Bước chân rượu rã, toàn thân đau đớn, những lời đe dọa bây giờ không còn đáng sợ bằng việc khiến người khác thất vọng về mình. Loạt xoạt. Ánh nhìn của tôi lập tức chuyển từ con đom đóm sang một bóng đen di chuyển linh hoạt trên cao, nó bay từ cây này sang cây khác, nhanh như sóc. nhìn hình dạng thì tôi nhận ra đó là con quỷ con. Mẹ ơi, nó vừa để được mấy phút, giờ thì nó khinh công, cũng cao cường luôn rồi. đúng là hồ mẫu sinh hồ tử. Tôi nhặt một khúc cây bên đường, vừa nhìn hướng con quỷ con lao tới, vừa chạy, không được chậm trễ. Tôi đang là niềm hy vọng của thằng cương, ít nhất cũng phải thấy được cửa ra rồi hãy bị chặn lại. chưa nghĩ được nhiều. Bóng đèn kia bỗng vồ tới Mắt thấy nó chuẩn bị tiếp cận mình Tôi vùng què gỗ đánh chặn nó Tưởng một gậy đó sẽ vụt cho con quỷ bay đi Như thằng Cường từng làm Nhưng sau khi vụt xong Tôi thấy tay mình nặng trịch Nhìn lại mới biết Con quỷ con đã bám dính trên khúc cây của tôi Hơn nữa con vừa há miệng đớp khúc gỗ Vừa từ từ tiến tới Trong giây lát tôi thấy khúc gỗ càng lúc càng ngắn lại Cảm giác như nó sắp gặm thẳng tới tay tôi Vội buông khúc cây xuống Con quỷ con tiếp đất Nó cũng bỏ bằng tứ chi giống mẹ của nó Nhưng ngoài bỏ đi nó còn biết nhảy nữa Và chỉ bò vừa được mấy giây Nó lập tức trồm lên người tôi Sức bật kinh người Mắt tôi thấy nó chuẩn bị tóm trúng mặt mình Phản xạ tự nhiên là đưa tay lên chắn Con quỷ con vồ được tay tôi Thì lập tức há miệng ra đớp Cái đệch, đầu thấu xương Một cái tớp đó phải bằng 3 lần chó cắn Tôi dùng tay còn lại đẩy mặt nó ra Nhưng không thể Toàn thân nó nhấp nháp tay tôi vừa chạm tới liền bị tuột đi ngay vừa kinh vừa sợ tôi đập tay vào thân cây gần đó dúi cho con quỷ kia chết ngạt nhưng nó dài sức vô cùng có đập bao nhiêu cũng không chịu buông bỏ nó ra đây tôi nghe thấy tiếng cường gọi mình lập tức quay lại tôi thấy thằng ấy dùng hai bàn tay tóm lấy hàm trên hàm dưới của con quỷ con cùng lúc cơ mặt cậu ta nhăn lại cường dồn sức vào ngón tay cậy miệng con quỷ con ra khỏi tay tôi động tác rất chậm Vì con quỷ con cũng khỏe Nó nguyện chết chứ không nhả tay tôi ra Cường thậm chí đã phải hét lên Mới có thể bệnh được hàm nó Tôi nhìn cái miệng đang gậm tay mình Từ từ bị kéo ra Răng của nó rất dài và nhọn Lờm trầm như mảnh sành người ta rắc ở bừa rào Thịt ở chỗ nó bị ngoạm trúng Chắc đã nát bấy Tay vừa được nới lỏng Tôi lập tức ruột về Vạch áo lên xem Tôi thấy hai hàm răng cắm sâu vào da thịt Tạo thành những cái lỗ Ở đó máu chảy không ngừng Nếu ngậm lâu thêm chút nữa Chắc nó có thể cắn rời cả mạng thịt của tôi ra rồi Cường giữ chặt hai hàm răng con quỷ Vung tay ném nó bay ngược về phía sau Tiếp đó cậu ta nhìn vết thương trên tay tôi Hỏi tôi có ổn không Ổn cái nỗi gì Nghĩ là thế nhưng tôi vẫn gật gật đầu Thầm nghĩ mình phải mạnh mẽ lên Có cái gì vừa lóe sáng sau lưng thằng Cường Tôi giật mình là lưỡi hái Ngay lập tức tôi đẩy thằng ấy sang một bên Lưỡi hái lia sượt qua vai cậu ta Phần chóp của nó còn gần chạm tới mặt tôi Cảm giác lạnh toát Tôi loạn trọng lùi lại Quân không ngừng tay Chỉ trong chớp mắt hắn áp sát lấy tôi Tay vùng lưỡi hái lên Lưng tôi đập vào thân cây Không thể lùi tiếp được Mắt thấy lưỡi kim loại kia lia tới Lần này tôi không thể tránh đi đâu được Phập Lưỡi hái cắm ngập vào thân cây Tới gần cổ tôi thì ngừng lại Do vị trí quá gần nên quân không chú ý Lưỡi hái quét xuống lập tức bị chặn lại Tôi nuốt nước miếng Thấy hắn ta đang mất tập trung Do phải rút lưỡi hái ra Tôi rơi chân đạp cho tên đó một cái Hắn còn nhanh hơn Tôi chưa chạm được vào hắn Thì mặt đã ăn một đấm Máu mũi cũng đổ rồi Giờ trên người tôi không chỗ nào là không bầm dập Hai mắt lúc sáng lúc tối Nhìn cái gì cũng ra bốn 5 bản copy Chắc tôi sắp tới cực hạn rồi Tên năm dương sư lại túm đầu tôi kéo lên Một tay hắn dùng lực Rút lưỡi hái rồi giơ cao Nhìn hắn cười mà tôi thấy muốn khóc quá Búc Búc khí của hắn liền rơi xuống Tôi thấy hắn ôm tay Và cường từ phía sau lao đến Cậu ta nhanh chóng nhặt lưỡi hái lên Chứ nó về phía quân Nói bằng giọng đe dọa Tàu cũng sử dụng được lưỡi hái Nếu mày không tin thử bước lên một bước xem đầu thằng nào rơi trước Nói xong lại quay ra nhìn tôi Hướng một giờ nhanh đi đi Sắp tới cửa ra rồi Một lần nữa tôi lại được cường cứu Muốn nói lời cảm ơn Nhưng do quá cấp bách Tôi chỉ biết gật đầu Xoay chân rời đi Đây không phải là do tôi may mắn Đây là do tôi tích được đủ đức từ kiếp trước Nên tới kiếp này Tôi mới có được một người anh em tốt như cậu ta Theo hướng cường trì Tôi lần mò chạy tới Còn đom đóm thực ra bay không nhanh Chạy được mấy phút Tôi đã thấy nó nhấp nháy xa xa Đột nhiên đốm sáng biến mất Tôi kinh ngạc Nó đâu rồi Hay là đậu vào đâu Tôi nhìn quanh Khi chắc chắn là không thấy nó nữa Tôi hoảng hốt gào lên Tao không thấy con đom đóm đâu nữa rồi Cường, con đom đóm kia biến mất rồi Một lát sau Tôi thấy cậu ta chậm chậm bước ra từ sau một thân cây Hình như một bên tay cậu ta bị thương Thấy tôi định bước đến Cường ra hiệu không cần Nói Tìm đi, tới quỷ môn quan rồi Gần đây sẽ có một cái cọc Trên cọc được buộc bùa vàng Tìm được nó rồi thì nhổ lên Hành động càng nhanh càng tốt Tao vẫn ổn Chỉ hơi kiệt sức thôi Tôi gật đầu Tìm cái cọc buộc bùa vàng Lầm nhầm trong đầu mấy lần Mỗi lần cùi xuống là mắt tôi lại hoa lên Rất khó để nhìn thấy những thứ mọc ở dưới đất Phập Vài tôi đau nhói Có thứ gì đó vừa cắm lên lưng tôi Đầu gối tôi khụy xuống Cảm giác nóng hổi chạy khắp cơ thể Chắc là máu tôi đang chảy Thực sự đau đến muốn ngất đi được Mày không được ngất Tiếng nói rất gần Lưng tôi lại nhói lên Lần này là thứ cắm trên lưng Đã được rút ra Tôi mở mắt, đầu đang gục xuống Nên nhìn cái gì cũng bị xoay ngược Cố gắng ngẩng mặt lên Tôi thấy Cường đang vật lộn với ai đó Hình như là là quân Mẹ kiếp, thằng khôn đó lại lửa tôi Hắn dẫn tôi tới đây Cốt là vì muốn tôi làm vật tế cho cô gái kia Hắn chặt đầu tôi Sau đó chiếm lấy cô gái Tiếp theo thế nào thì tôi không biết Giờ tôi không muốn nghĩ gì nữa Trong mắt bỗng thấy có cái gì màu vàng hiện lên Tôi với tay Là một mảnh vải màu vàng Để làm gì nhỉ Tôi thử giật mấy cái Nó bị buộc vào một cái que gỗ Cắm xuống đất Giật không ra được Vải vàng buộc vào que gỗ sao Vải vàng buộc cọc gỗ Bùa vàng buộc cọc gỗ Tôi lập tức nhận ra kia là cái gì Cường nói rằng nếu thấy được cái đó Thì phải lập tức nhổ nó lên Bằng số sức lực còn lại Tôi ngồi dậy quay sang nói với cậu ta Thấy rồi tao thấy cái cọc gỗ đó rồi Cường đã ghi chặt được tên âm dương sư Nghe tôi nói thì đáp Nhổ nó lên, nhanh Không được nhổ, sẽ đóng quỷ môn quan lại mất Quần ngay lập tức nói Quỷ môn quan đóng lại thì sao Tôi định hỏi, nhưng cường quát Nhanh, nhổ lên Được, tôi nín thở, dồn sức vào hai cánh tay Hàm răng cắn chặt vào nhau Bao nhiêu sức lực còn lại đều dùng để nhổ cái cọc đó lên Tên âm dương sư vùng dậy Hắn đạp cường sang một bên Thầy hắn tiến tới Tôi càng cố gồng mình Cường nhanh chóng lao lên Xô ngã tên quân Hắn gào Mày nhổ nó lên là tất cả những người còn ở trong kết giới Kể cả bạn mày cũng sẽ không về được nhân gian đâu Có thật vậy không Tôi giữ chặt cọc gỗ Mắt nhìn Cường Tao sẽ theo sau mày Nhổ đi Cường nói mắt nhìn tôi kiên quyết Cậu ta luôn nói thật Trước giờ tôi vẫn tin như vậy Cùng lúc tay tôi nhổ được cái cọc gỗ kia lên Người nghiêng về phía sau Toàn thân hụt hẫng. Tôi không rõ là mình đang ở nơi đâu Chỉ thấy va đập rất nhiều Xung quanh liên tục quay tròn Cảm giác như đang lăn xuống từ trên một con dốc vậy Tới khi không còn cảm thấy đầu óc xoay mỏng mỏng nữa Tôi mở mắt Đây là mặt đường bê tông Tôi nhận ra màu trắng xám này Vậy là tôi đã thoát rồi Thằng Cường còn vẫn đang ở trên kia Tôi phải lên cứu cậu ta Nhưng dù có cố gắng đến mấy Người tôi cũng không thể nhấc lên nổi Tôi nhèo mắt nhìn Trên kia có ánh sáng lấp lóa Có phải là Cường đã thoát rồi không Tôi gọi Bản thân cũng không nhận ra giọng của mình nữa Nó khản đặc và rất khó nghe Gọi tới ba câu Ánh sáng trên kia bắt đầu dọi xuống Một quần sáng chiếu thẳng vào mắt tôi Khiến tôi không nhìn thấy gì Bất giác nhắm nghiền lại Ngay lúc đó tôi nghe tiếng người nói Có người rơi xuống chân đèo kia Tiếp theo Hai tay ủ đi và toàn thân nhẹ bẫng Xung quanh dần trở nên yên tĩnh Đầu tôi cũng đã không còn đau như trước nữa Các vết thương dần xoa dịu đi Chắc tôi sắp chết Cảm giác sợ hãi đối với cái chết không còn hiền hữu Tôi lịm dần đi Có tiếng khóc văng vẳng bên tai Nghe như từ nơi nào xa lắm Vọng vào tâm trí tôi Ngẫm một lúc nhận ra không phải là tiếng khóc xa xôi gì Ở bên cạnh thôi Có người còn đang cầm tay tôi nữa Cảm giác được hơi ấm của người đó Truyền vào lòng bàn tay Tôi đã chết rồi mà Sao vẫn có thể nghe được những âm thanh chân thật ấy Không chỉ nghe Tôi còn thấy được luôn Trước mắt xuất hiện một màu trắng sáng Lần lượt là khuôn mặt của mẹ Bố và một vài người xa lạ Họ ngó tôi rồi nhìn nhau khóc Chuyện gì vậy Tôi chớp mắt Giờ thì có thể nghe ra lời bọn họ đang nói Nó mở mắt rồi kìa bố nó Thằng Minh mở mắt nhìn tôi kìa Không sao rồi Mày mà cứu chữa kịp thời Không sao nữa rồi Tôi liếc sang Mẹ tiến tới ôm tôi Tiếng nói nghẹn ngào Tự nhiên tôi cũng muốn khóc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng tôi tự hỏi, ngay lập tức, những hình ảnh ma quái hiện lên trước mắt. Tôi đã chạy rất nhiều, tới mức hai chân không thể di chuyển được nữa. Tay tôi bị một con quỷ cắn trúng, nơi vết thương giờ gần như tê liệt. Tôi còn bị lưỡi hái cắm vào lưng, bị đánh rất nhiều nữa. Tới cùng, tôi đã nghĩ mình chết luôn rồi. Thực tế là tôi không chết. Dù kiệt sức và mất máu, nhưng vết thương đó không quá nghiêm trọng. Người mà tôi gặp đêm hôm đó, họ đang đi soi chuột Nghe tiếng tôi gọi thì ra xem Lúc tôi ngất đi Họ đã chuyển tôi vào bệnh viện Tôi được cấp cứu kịp thời Hiện đã là hai ngày tính từ đêm hôm đó Khi bố mẹ tới Tôi vẫn hôn mê và hai người còn tưởng tôi không qua khỏi Thật tốt là cuối cùng tôi cũng gặp được bố mẹ Tôi cố gắng cười an ủi mẹ Đúng rồi Còn một người bạn nữa đi cùng tôi Cậu ta cũng bị thương Tôi hỏi y tá xem rồi cậu ta đang nằm ở giường nào Y tá lắc đầu Cô ấy nói đêm hôm đó Người ta chỉ đưa một mình tôi vào viện Tôi hỏi đi hỏi lại Còn miêu tả ngoại hình, mặt mũi Thậm chí còn lấy cả điện thoại ra Để cho họ xem ảnh Nhưng nhận lại vẫn là cái lắc đầu Người ta chỉ nhìn thấy mình tôi Rơi từ trên dốc xuống Trên người đầy thương tích Ngoài ra không thấy có ai xung quanh nữa Tao sẽ theo sau mày Chẳng phải Cường đã nói với tôi như vậy Tôi nhờ bố mẹ Muốn họ thuê vài người Tìm kiếm quanh khu vực nghĩa địa trên dốc đèo cái Người đó đã cứu tôi Không thể nào tôi thoát mà cậu ta thì bị kẹt lại được Kết quả vẫn không tìm thấy Xung quanh đó Trên dưới dốc rộng hơn là cả trong rừng cây phía sau Hoàn toàn không phát hiện thêm ai khác Tôi từ hy vọng chuyển sang tuyệt vọng Một tuần sau tôi được phép xuất viện Việc đầu tiên tôi làm Chính là ra nghĩa địa Nơi đây vẫn vậy Hoang tàn và lạnh lẽo Giống như đêm hôm đó tôi tới Nhưng bên cạnh giờ đã thiếu đi một người Cậu ta cứ như biến mất vậy Dù có tìm kiếm bao lâu Cũng không thể thấy được Vinh viễn từ nay có thể tôi sẽ quên đi khuôn mặt cậu ta Nhưng cảm giác trống trải này Chắc chắn không có cách nào xóa đi được Tôi có gọi thử về nhà của Cường Số điện thoại đó không liên lạc được Có lẽ người ta đã thầy số Xin được địa chỉ nhà cậu ta Tôi tìm tới nơi Muốn gặp mẹ và dượng của cậu ta Nhưng người trong đó đã chuyển đi từ lâu Căn nhà giờ để trống Mọi thứ liên quan tới Cường dần bị xóa sạch Tới cả ký nhớ của mọi người về cậu ta cũng dần biến mất Sau 3 tháng tôi kết thúc tìm kiếm kiên trì bao nhiêu cũng vô ích Cậu ta cùng tên âm Dương Sư có lẽ đã bị giữ lại bên kia quỷ môn Tôi vẫn còn đợi cậu ta một lời cảm ơn Nhớ tới lúc đó khi cậu ta cầm chiếc lưỡi hái lên Hình dung của tôi về Cường có phần giống với thần chết Thần chết tồn tại là để bảo vệ linh hồn con người Cậu ta cũng vậy Tôi xin được một công việc ở thành phố Làm nhân viên văn phòng Ngày ngày ngồi bàn giấy Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ tới những ngày còn ở Thái Nguyên Duy cũng đang dần dần hồi phục Tôi vẫn hay qua bệnh viện thăm cậu ta Vụ tai nạn khiến Duy trở thành người thực vật Nhưng gần đây đã có tiến triển tốt Tôi nghĩ cậu ta cũng sẽ sớm tỉnh dậy mà thôi Tối hôm nay tôi ngồi trước màn hình máy tính làm việc Đang lúc tìm kiếm thông tin trên mạng Tôi bắt gặp một đường link quen thuộc 11 âm binh Đây là trang web của tên âm Dương Sư, họ vẫn hoạt động. Bất giác, tôi click vào dòng link, trang web mở ra. Phòng chat hiển thị 11 người đang online. Tôi vào phòng chat, đập vào mắt tôi là một cái tên, người nói chuyện với linh hồn, và nó vẫn sáng. Xin chào, lâu rồi không gặp. Tin nhắn từ bên kia bỗng gửi tới hộp thư của tôi, sau lưng tôi lạnh toát.